Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện võ học ta tu lệ có thể bạo kích của tác giả tân phong và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đối với tập số 32 của bộ truyện này nhé mọi người nghe chuyện này gây chuyện vui đừng quên ấn like chia sẻ đăng ký kênh donate và comment tương tác để cùng nhau giúp cho quán truyện, được quán truyện ngày một xa hơn và lớn mạnh hơn nữa nhé và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đối với tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ khương sư huynh trung lượng hồ không thấy trả lời cảm giác bất an ập đến Lập phạm nhanh chóng đi tới trước mặt khương hán cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô cùng kinh hãi tình hình của khương sư huynh rất nguy kịch trên người đều là vết thương đặc biệt là trên mặt cổ cánh tay các nơi đều có dấu răng của rắn cắn thần thể nóng vô cùng cả người bừng đỏ hơn nữa hắn phát hiện chân của khương sư huynh có cắm một thanh ám khí phần cuối của ám khí có một sợi tơ trong suốt nhưng dưới ánh mặt trời nhìn rất rõ Đây là ám khí dùng để bực chặt hai chân Lâm phàm vỗ một trường vào lưng Khương Sư Huynh tình đạo màn tùy tính của lòng cốt Tràn vào trong cơ thể hắn ta Nhưng tác dụng không lớn Vào lúc không thể làm gì nữa Bền tai và lên giọng nói của Khương Sư Huynh Lâm Sư Đệ Đừng phí sức Ta không xong rồi Lâm phàm không nói gì Tập trung kéo dài tính mại cho Khương Sư Huynh Khương Hán lấy túi vải bên hông xuống Đây là khu mộc thảo Mà ta đã hái được Thầy ta Mang về sơn môn Xem như là thành quà của ta Các người phải cẩn thận Thành nàng tông phái người đến ám toán chúng ta Muốn dùng ám khí để chúng ta chôn thầy trong bụng rắn cát Có điều không sao cả Ta gặp phải hai tên đệ tử của thành nàng tông Liệu cái mạng giả này Cuối cùng cũng giải quyết được Mẹ kiếp Lão tử đời này căm hận nhất chính là loại người đề tiện Vô liềm sĩ si. Có giỏi thì quả mình chính đại đi tâm trạng khương hán có chút kích động càng nghĩ càng tức giận nhưng lúc này vết thương quá nặng đã khiến hắn ta không thể nói nhiều Trùng lượng cầm lấy tay của khương sư huynh cho dù thân thể đối phương cực nóng nhưng cũng không buông ra lâm sư đệ ta đây lâm phàm buồn thõng hai tay nét mặt có chút mất mát hắn không thể làm gì nữa phải tốt với ngô sư muội đó Ừ, ta sẽ làm vậy Hãy mà thì thầy của ta trở về Mài táng trong rừng hạnh của Sơn Môn Ta rất thích chỗ đó Nói xong lời này Khương hắn ngừng đầu nhìn lên Sắc mặt lạnh nhạt Hắn ta không cảm thấy sợ hãi cái chết Mà là trong thời khắc cái chết phủ xuống Trong đầu hắn ta hiện lại những khoảnh khắc trong quá khứ Hắn ta có một mái ấm Tràn đầy yêu thương Có người trong lòng Nhưng cuối cùng lại vì tù luyện mà bỏ lỡ Nếu như có thể làm lại Hán ta vẫn sẽ tù luyện, nhưng cũng sẽ để ý hơn đến những người ở bên cạnh. Giữa bầu trời, một chiếc lá cây chậm rãi rời xuống, trồi lững lờ, đùng đưa, cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của Khương Hán, lặng lặng nằm đó, không động đậy. Tâm trạng lâm phàm trở nên nặng nề, ngột ngạt, rất khó chịu. Tuy thời gian ở cùng Khương Sư Huỳnh rất ngắn, nhưng Khương Sư Huỳnh đã làm tròn trách nhiệm của một Sư Huỳnh rất tốt, nguyện ý giúp đỡ các sư đệ. trùng sư huynh, nghe được tiếng của sư đệ, trùng lượng đang chìm trong bê thương ngừng đầu đáp lời. Người mà sư huynh quay lại. Vậy con người, ta có chuyện phải làm. Sư đệ, đừng kích động, cùng nhau quay về. Thù này chúng ta có thể ghi nhớ, chờ tương lai báo thù. trùng lượng không cần đoán cũng biết lâm sư đệ muốn làm gì. Nhưng ngay khi hắn ta chuẩn bị tiếp tục khuyên, hắn ta chừng hai mắt về mặt khiếp sợ nhìn lâm sư đệ. lúc này hắn ta thấy thân thể của lâm sư đệ được bao trùm bởi một thứ kình đạo hùng hậu giống như đạn bốc cháy khi thế tỏa ra khiến hắn ta nói không nên lời trong phút chốc trùng lượng hiểu rõ hóa ra thực lực của lâm sư đệ mạnh đến như vậy ta biết rồi yên tâm thủ của khương sư huynh không cần chờ nữa ta sẽ đi báo ngay bây giờ vừa dứt lời lâm phạm nhảy lên một cái chẳng chớp mắt biến mất về phương xa trùng lượng như bóng lưng của lâm sư đệ khuất xa hy vọng sư đệ có thể bình an đồng thời hắn ta không thể tùy ý nói ra chuyện này cho dù sau này có người biết cũng không phải là từ miệng hắn ta bởi vì đối với lâm sư đệ mà nói chuyện này sẽ mang đến phiền toái hắn ta dịu khương hán mang theo tâm trạng bi thương rời khỏi đó phía xa lâm phàm đứng trên một cây đại thụ ánh mắt nhìn về phía địa uyên yên tĩnh chậm rãi cúi đầu lúc ngẩng đầu hắn nhếch mép mang theo một nụ cười u ám Cuộc sẵn bắt đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra xung đột với người của Thanh Nam Tông ở địa uyên. Mọi người hòa bình hái dược liệu là chuyện sung sướng nhất. Dù cho trong quá trình hái dược liệu, đồng môn bị dị thú sát hại, hắn cũng chỉ có thể tự trách tu vì không đủ, tự nhận xui xẻo Nhưng hôm nay các người lại chủ động ra tay. Vậy cũng đừng trách ta lỏng dạ độc ác. Nơi nào đó. Phạm tĩnh như một cây dược liệu mọc trên vách núi. Ngày lúc bà ta chuẩn bị hái thì quay đầu nhìn về phía bên cạnh. cây dược liệu này không phải của người một ông lão thân hình gầy gò chậm rãi đi tới từ phương xa hai tay đặt sau lưng giống như là một ông lão cao tuổi nhân dịp trời đẹp không có chuyện gì làm nên đi dạo chủ vũ phạm tĩnh nhìn đối phương không quá kinh ngạc có vẻ nhớ đã sớm dự liệu ừ. địa uyên là của thanh Nan tổng các ngươi không được phép đã đi vào đây đây không phải là hành vi tốt đẹp gì người muốn tìm dược liệu luyện chế vạn huyết đan cho hồ đỗ sơn đây là điều không thể trong khoảnh khắc chủ vũ đã xuất hiện trước mặt phạm tĩnh phạm tĩnh liếc mắt nhì chủ vũ không nhiều lời trực tiếp nắm lấy dược liệu trên vách núi ánh mắt chủ vũ chớp sáng chậm nháy mắt hóa thành một cái bóng lao tới người đến địa uyên chết chủ vũ trầm giọng nói hai vị còn giả giao thủ uy thế không tầm thường tại một nơi có sức liệu lâm phàm đứng im ở đó về mặt thản nhiên bình tĩnh mà trong bóng tối một đệ tử thanh nàn tông mặt lộ phê nghi hoặc lúc hoàn ta phát hiện tên đệ tử chính đạo tông này trong lòng mừng thầm chờ đối phương tiến vào nơi đó sau đó bị dị thù tấn công thì hắn ta sẽ có cơ hội đánh lén sau đó nhìn đối phương chết chỉ là hiện tại tên này hình như có chút vấn đề cứ đứng đó không hề động đậy rốt cuộc là muốn làm gì đột nhiên hắn ta phát hiện bóng người kể di chuyển nhưng không phải đi về phía trước mà nhìn về phía hắn ta rất thắc mắc đây là nhìn cái gì nhưng rất nhanh trong lòng hắn ta đột nhiên nhận ra cặp mắt kia giống như đang nhìn mình kỳ lạ chẳng lẽ là phát hiện ra rồi sao một cảm giác bất thường chiếm lấy hắn ta kỳ lạ hắn trực tiếp quay người bỏ chạy bất kể tình hình như nào hắn ta cũng không muốn đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào hắn quay đầu nhìn lại Phát hiện bóng người kia đã biến mất, trong lòng sợ hãi. Đi đâu rồi? Lúc này, hắn ta cảm thấy, càng ngày càng quỷ dị, cảm giác bất an trực trào trong lòng hắn. Cầu Thành Tân, thần là cường giả của Thanh Năn Tông, được chủ vũ bồi dưỡng, sự cảm nhận về nguy hiểm rất mạnh. Khi lần đầu nhìn thấy lâm phàm, hắn ta đã nghĩ là chờ người ta ngắt vật liệu bị dị thú về quanh, sau đó hắn ta sẽ đánh lén từ một nơi bí mất gần đó. nhưng ai có thể ngờ người kia lại trực tiếp phát hiện hắn ta hơn nữa còn nhìn về phía hắn ta loại cảm giác này rất kỳ dị hắn ta hoảng sợ không dám động thủ, nhất cử nhất động đều ở dưới sự kiểm soát của đối phương lúc này hắn ta nhanh chóng chạy trốn luôn luôn nhìn bốn phía tìm kiếm bóng dáng của lâm phàm đột nhiên dường như cảm nhận được gì đó hình nhớ có cái bóng đen chợt lóe lên bên cạnh hắn ta Hắn ta rất hoảng sợ Vỗ mơ trượng vào bên cạnh Chỉ là vỗ vào khoảng không ngay khi hắn ta đang buồn trồn lo sợ Thì lại có một bóng đen xuất hiện ở một hướng khác Trầm lòng cậu thành tân thấp thỏm lo âu tinh thần căng cứng Ra đây Ra đây cho ta Hắn ta dừng bước chân lại Liên tục quậy các hướng Ánh mắt quét bốn phía Trở đất quay cuồng Lừa cảm thấy xung quanh đều rất nguy hiểm tên kia có thể xuất hiện ở mọi nơi Ta ở đây Một tiếng nói vang lên. cẩu thanh tân vô cùng kinh sợ nhìn về phía trước, phát hiện có một bóng người đang đứng cách đó không xa. hắn ta hít sâu một thời tự trần tĩnh lại. Người thật là đệ tử của chính đạo Tông, mà lại tới địa uyên của thanh nan Tông, phụ trách ngắt thái những nguyên liệu này. Đây là các người đang gây hấn với thanh nan Tông. hắn ta không hô để mất nói rằng muốn nhân lúc người đang ngắt vật liệu thì ám toán người. Tuy người kia thoạt nhìn rất trẻ tuổi, nhưng vừa rồi đã khiến hắn ta có loại cảm giác không dễ mà run. cho dù có chút vấn đề hắn ta cũng không muốn mạo hiểm đã thấy rõ dáng vẻ của ta chưa lâm phàm chậm rãi nói mặt cầu thành tân lộ vẻ nghi hoặc không hiểu rõ lắm số cuộc lời này của người kia là ý gì thấy rõ rồi thì làm sao vừa dứt lời đột nhiên hắn ta phát hiện đối phương đang đánh về phía mình với tốc độ cực nhanh hắn ta kinh hãi vận chuyển kinh đạo một trưởng vỗ đến chỗ đối phương song trường đụng nhau tức khắc chuyển đến một tiếng kêu thảm thiết cầu thành tân lập tức cảm thấy cơ thể tự nhiên sắp nổ tung. cả người bay ngược ra ngoài miệng và mũi đều có máu tươi tràn ra rất thể thảm Hàn ta hoảng hốt sợ hãi nhìn lầm phàm hoàn toàn không ngờ người kia lại đáng sợ như vậy chỉ là đụng nhau thế nhưng đỡ cũng không đỡ được kỉnh đạo kia thật sự quá mạnh mạnh đến mức hàn ta cũng không dám tưởng tượng cầu thành tân muốn đứng dậy nhưng vừa đứng dậy cả người lại mềm nhũn ngã nhào trên đất Hắn ta phát hiện vấn đề còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của hắn ta kinh đạo của đối phương rất cổ quái Không nên nói là cổ quái Nhưng gần mạch trong cơ thể có lại cảm giác bị bầm. Khi vận chuyển kinh đạo thì gần mạch đầu nhức khó nhịn Lúc này, Lâm phàm đi đến trước mặt cầu Thành Tân đã trọng thương ngã xuống đất lạnh nhạt nhìn đối phương Cầu Thành Tân sợ hãi nói Người muốn làm gì? thành nan tông và chính đạo tầm nước sông không phạm nước giếng là chính đạo tầm các người đến địa uyên cướp quyền liệu ta chỉ đứng ra ngăn cản mà thôi ừ ta biết người yên tâm việc này là vấn đề của chính ta tuyệt đối sẽ không trách người cảm tạ cậu thành tân khó hiểu những lời này của người kia khiến đâu hắn ta mơ hồ hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc ý của lâm phàm là gì nhưng rất nhanh hắn ta chỉ thấy đối phương nhấc chân đập mạnh vào hắn ta Hán ta hoảng sợ chịu đựng cảm giác gần mạch bị bỏng cưỡng ép vận lên kình đạo đưa hai tay ngăn cản một cước này của lâm phàm rất dùng sức ẩn chứa lực kình đạo kinh người chỉ thấy cầu thành tần còn chẳng kịp thét lên cơ thể hắn ta đã bay ngược máu tươi bắn tung ra từ trong cơ thể thậm chí nếu nhìn kỹ thì cũng có thể thấy xương trắng tử trạng của đối phương lúc này cũng không làm cho lâm phàm có cảm giác hành vi của mình có chút tàn nhẫn Sau khi thực lực mạnh lên chính là như thế Một quyền một cước đánh nổ cơ thể của người là chuyện bình thường Sau đó hắn biến mất tại chỗ Như thợ săn ẩn núp ở trong bóng tối Chỉ xuống tay với người của thanh nan tông Hắn không biết tình hình các sư huynh khác như thế nào Trong lòng nghĩ Với thực lực của các sư huynh hắn có thể đối phó Mà bây giờ hắn cần phải giết chết những người đánh lén của thanh nan tông phái ra Sau đó đến chỗ đệ tử của thanh nan tông hái dược liệu để tiếp tục đánh lén Nếu khẩn Sư Huỳnh biết hành động của hắn, thì nhất định sẽ rất vui mừng. Chỗ vách núi. Đám người ngồi thành thù chờ đợi, luôn luôn nhìn về phía địa uyên, không biết tình hình thế nào. Rất nhanh một bóng người xuất hiện. Với Nam Mà nói tưởng rằng Lâm Sư Đệ đi ra, nhưng nhìn kỹ lại là Trung Sư Huỳnh. Trên lưng hàn ta còn có một người. Ngồi thành thù lập tức cảm thấy không ổn. Khi thấy rõ bóng dáng người Trung Sư Huỳnh cõng trên lưng kia là khương Hán, khuôn mặt ngồi thành thù lộ vẻ khiếp sợ. Khương Sư Huỳnh, Huỳnh ấy... Ngô Thành Thù rất ngạc nhiên, không dám tin, cũng có chút không nói nên lời. Khương Sư Huỳnh đã chết. Giọng nói có trầm lượng vô cùng trầm thấp, bào trùm sự bi thường Làm sao lại thế? Ngô Thành Thù thật sự không thể tin được. Nào biết tu vi của Khương Sư Huỳnh, lấy tình huống bình thường để nói cho dù không địch lại thì cũng có thể chạy trốn. Nhưng sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vừa đến địa uyên không bao lâu thì đã xảy ra chuyện này, tạo thành đả kích rất lớn đối với Ngô Thanh Thu. Tiền đào ngây người nhìn Khương Sư Huỳnh đã không còn hơi thở, ngực rất nặng nề, không thở nổi một thời. quan hệ của hắn ta và Khương Sư Huỳnh vô cùng tốt, trước kia Khương Sư Huỳnh giúp đỡ hắn ta rất nhiều. Bây giờ gặp lại mà Khương Sư Huỳnh đã biến thành một cỗ thi thể không thể nói chuyện, hắn ta thật sự khó mà tiếp nhận. lầm sự đệ của ta đâu? Ngô Thanh Thù hỏi. lâm sư đệ bảo ta đưa khương sư huynh quay lại để ấy nói có việc phải làm trung lượng nói không cần nghĩ nàng cũng biết lâm sư đệ muốn đi báo thù cho khương sư huynh thực lực của sư đệ rất mạnh theo lý thuyết không cần quá lo lắng thế nhưng trong đầu nàng đều nghĩ đến an nguy của lâm sư đệ chỉ hy vọng lâm sư đệ có thể an toàn trở về tiền sư đệ người sao vậy trung lượng phát hiện sắc mặt tiền đào có chút không đúng sau khi để khương sư huynh xuống thì đi đến trước mặt tiền đào Tiền sư đệ, cũng không ai muốn xảy ra chuyện như vậy. người phải đối mắt với sự thật. Ta phải báo thủ cho sư huynh. Báo thủ? Tình hình hiện tại của người làm sao báo thủ? Muốn đi chịu chết sao? Trùng lượng biết tiền đạo rất phẫn nộ. Nhưng bất luận thế nào cũng phải đối mắt với thực tế. Tiền đảo cúi đầu. Hắn ta biết bây giờ phẫn nộ chỉ là một loại hò hết đầy bất lực mà thôi. Với tình hình hiện tại của hắn ta, đi báo thủ cho Khương sư huynh cũng chính là đi tặng đầu cho người khác. Tiền sư đệ, Ngươi yên tâm đi Khương Sư Huynh sẽ không chết vụ ích Thành nàn tông sẽ phải trả giá đắt Trung Lượng trầm giọng nói Ta biết rồi Trận đấu giữa Chủ Vũ và Phạm Tĩnh Vẫn chưa kết thúc Bọn họ để tình trạng này rồi Đã không phải đánh nhau vô cùng đơn giản Tạm thời không ai làm gì được ai Phạm Tĩnh Ngươi không được lấy gốc cây vật liệu này Cả những đệ tử người mà đến kia Cũng không thể lấy được vật liệu Nếu ngươi có tâm Thì hay là trở về xem tình hình của bọn chúng đi Triệu Vũ đánh sát chiều đến, đồng thời dùng ngôn ngữ từ nhiễu loạn tâm tình của Phạm Tĩnh. Nói nhàm nhiều quá đấy. Trong phút chốc, hai tàn ảnh đụng vào nhau, kình đạo mạnh mẽ và chạm, tạo thành uy lực dị thường khủng bố kinh người. Đương nhiên bà ta biết, Triệu Vũ đang nhiễu loạn tâm tình của bà ta, nhưng mà trong lòng cũng đang nghĩ, những đệ tử kia hẳn có thể tự ung um dung đối mặt chứ. Thành nan tâm sẽ không bỏ qua cho người. Giọng nói lành lạnh truyền đến, lâm phàm vặn gãy đầu một tên đệ tử thanh nan tông. hắn muốn tử cho mẹ đối phương hỏi ra gì đó có ích nhưng đối phương quá cứng miệng, không chịu hé nửa lời. Với tình huống này, hẳn kính nể cái này, nhưng mà đứng ở góc độ của chính đạo tông, không nói thì phải chết. Buồn tay ra, hắn nhìn thì thể không còn hơi thở ngã xuống đất, lại dùng một cước ẩn chứa kinh đạo đạp bay. trong nháy mắt, cái sát nổ tan tành máu tươi nhuộm xung quanh. không phải ta có khuynh hướng hành hạ xác chết đấy chứ lâm phàm tự hoài nghi rõ ràng đã chết vẫn đánh cho cái xác chia nằm xẻ bầy hắn không có bất kỳ ý kiến gì với thanh nang tông mỗi người đều có lập trường riêng nếu lập trường khác nhau vậy thì chiến không làm được chuyện khác hắn chỉ có thể giết thêm nhiều người của thanh nang tông hơn chút để an ủi khương sư huynh những đệ tử mà chủ vũ phái tới cũng không phải đều thành công giống như ám hại khương sư huynh có người bị giết ngược lại trong đó lý đạo đoàn ra tay tàn nhẫn nhất Bản thân hắn ta có tu vi cao, kỉnh đạo hùng hậu. Tên đệ tử Thanh nan Tông đánh lên hắn ta kia, cho dù dùng ám khí hay không. Ám khí trực tiếp không cách nào phá vỡ kỉnh đạo. Mà lúc bị phát hiện ra tùng tích, lý đạo đoàn cũng đã biết là Thanh nan Tông ra tay. Ngày tiếp theo, Lâm phàm không ngừng tìm kiếm bóng dáng đệ tử Thanh nan Tông. Sau khi giải quyết mấy người, hắn phát hiện rất khó tìm được người khác. Bọn người này ẩn núp rất kỹ, khả năng tìm được tất cả rất thấp. Hiện tại, hắn muốn tìm chút nguyên liệu Phạm trưởng lão từng nói Đệ tử Thanh Nan Tông cũng đang hái nguyên liệu Hơn nữa phương hướng hái của bọn họ Làm một trước một sau Nếu người của Thanh Nan Tông dẫn dị thú ra đến bên này Vậy liền đoạt lấy từ bên kia của bọn chúng Chỉ là hắn khá cẩn thận Để phòng ngừa gặp phải cường giả của Thanh Nan Tông Từ hắn rất tự tin vào thực lực của bản thân Nhưng suốt cuộc còn chưa tu luyện đến loại cảnh giới Cực kỳ cao thầm đó, Vẫn có người có thể trấn áp hắn Đột nhiên Hắn nhìn thấy hai tên đệ tử thanh nan tông Đang hái nguyên liệu ở phía trước Cuối cùng cũng thấy Khuấy miệng lâm phà mang theo ý cười Chậm rãi đi ra từ chỗ tối Sau đó liền nghe thấy hai tên đệ tử thanh nan tông này Đang trao đổi Cũng không biết đám người chính đạo tông kia thế nào rồi Chắc chắn là rất thảm Dám đến địa bàn của chúng ta hái nguyên liệu Đúng là đâm đầu vào chỗ chết mà Phải ta Nếu nhìn thấy người của chính đạo tông Ta nhất định băm chúng lên trăm mảnh <cười> người cứ nói khoác đi với thực lực này của người ấy, sợ là bị người ta băm thành trăm mảnh ấy vớ vẩn coi thường ta mà lập tức có tiếng bước chân truyền đến ai hai tên đệ tử thanh nan tông đều cảnh giác nhìn về phía sau sau đó họ phát hiện đối phương rất lạ nhìn lại trang phục của đối phương lập tức trong lòng hiểu rõ người là người của chính đạo tổng vừa rồi có đang thảo luận về chính đạo tổng không ngờ liền gặp được người thật Đường Ngưu với chủ thần nước mắt nhìn nhau, chẳng mắt hai người đều lấy ra ý cười. Vừa nhắc đến chính đạo tông thì có người chủ động đưa đến cửa, vận may thật không tệ. Họ nước mắt nhìn, người này còn rất trẻ, chỉ cần trẻ tuổi đã nói lên tu vi của đối phương chưa chắc cao. Lâm phàm nhìn bọn họ, phát hiện chiếc túi để bên hồng họ phình lên, có lẽ đựng không ít nguyên liệu. Người cầm à, có phải đệ tử chính đạo tông không? Đường Ngưu sốt ruột hỏi, phải... phải chứ lâm phàm thản nhiên trả lời sau đó từ từ đi về phía họ đường nghiêu và chủ thần phát hiện đối phương nhìn thấy bọn họ chẳng những không bỏ chạy mà còn chậm rãi đi về phía họ lập tức thẩm nghĩ đến một khả năng người muốn đoạt người liệu trên người bọn ta chủ thần hỏi mặt lộ vẻ khinh thường không hề để lâm phàm vào trong mắt lâm phàm không trả lời lúc để gần bọn họ hắn đạp mạnh bước chân khí kinh cuốn quanh thân thể chậm chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt bọn họ, nhanh nhờ chớp đánh một quyền ngay giữa ngực chủ thần, âm thanh nặng nề truyền đến, quyền kinh xuyên qua lồng ngực đối phương, sau lưng nổ tung, máu răng đầy trời. chủ sư đệ, đường hiếu thấy bộ dạng thê thảm của sư đệ lập tức kinh hãi, trưởng thành ngũ chỉ mạnh mẽ chụp lấy cổ lâm phàm, không ngờ đối phương ra tay sắc bén như thế, hắn ta kinh hãi không kịp phản ứng. Muốn chạy cũng chắc chắn không chạy thoát được, chỉ có thể đánh lại. Lâm Phạm thấy đối phương chụp tới, không tránh né mà cũng mở ra ngũ chỉ chụp lấy ngón tay của đối phương. Năm ngón tay bấu chặt, chợt dùng sức, một tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Sườn ngón tay của đường hưu bị gãy, ngón tay biến dạng, mặt hắn ta dần trở nên vặn vẹo. Ngay khi hắn ta muốn rút tay thoát thần, Lâm Phạm bỗng giả sức, tùm lấy cánh tay hắn, để cánh tay kia tự siết cổ hắn. đường yêu ngạt thở phát ra âm thanh khàn khàn hắn ta muốn giẫy sụa thế nhưng khí lực của lâm phàm thật sự quá lớn hoàn toàn không giẫy ra được chỉ thấy lâm phàm giơ tay lên chụp một trường xuống đỉnh đầu đường yêu kình đạo xuyên qua đầu hắn ta thất khiếu lập tức chảy máu dần dần không còn hơi thở cả người đều mềm nhũn ra các người đoán đúng rồi ta đến đoạt đồ của các người Lâm Phàm buôn đối phương ra, cầm lấy chiếc túi bên hồng hắn, mở ra vừa nhìn, đã có rất nhiều nguyên liệu, nhưng không phải khô mộc thảo mà bọn họ muốn có, mà là một loại nguyên liệu khác. Lục soát người không tìm ra vật gì có ích, ra ngoài cũng không mang đồ vật theo sao. Sau khi chửi thêm một tiếng, hắn cầm lấy một cái túi khác, cũng không có ít, có không ít nguyên liệu, xem như thu hoạch ngoài ý muốn, hắn lại đeo túi bên hồng tiếp tục chạy đi. Còn hai cỗ thi thể kia để bọn họ trở thành chất dinh dưỡng của địa uyên. Nếu có giã thú, có nhờ là cho chúng thỏa mãn một chút hàm muốn ăn uống. Thành nan Tông phái người đánh lén các sự huynh sư tỷ của hắn, mà hắn đi thẳng đề phía sau. Quảng Minh Chính Đại đánh chết người của Thành nan Tông, cướp đoạt dược liệu của bọn họ. Nơi nào đó? Vạn sư tỷ, sư tỷ nói tại sao Thành nan Tông chúng ta không cung cấp đại dựa cho chính đạo Tông? Thu nhập hàng năm của đại dược có thể làm cho thanh nam tâm chúng ta càng thêm giàu mạnh, để không phải chặn đứng đường tiền tài sao?" Trước tổ bên hồng vạn hòa hòa phỉnh lên, Nà ta nghe thấy sự muội hỏi, trầm giọng nói: "Quyết sách của Sơn Môn không phải thứ chúng ta có thể phỏng đoán, chúng ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được." Sự muội nói, "Muội biết, chỉ là tò mò hơn một chút, sự tỷ, huyền vũ chân công của Lý đạo đoàn thật sự huyền diệu như tin đồn sao?" Vạn hòa hòa bình tĩnh như vị sư muội này, trên mặt mỉm cười sư muội, ta không biết huyền diệu hay không, nhưng ta nhìn ra, có phải sư muội của một xem huyền vũ chân công không? Từ sau khi nàng ta đổi huyền vũ chân công về, liền có rất nhiều đồng môn muốn xem nhưng nàng ta không đồng ý. sư tỷ, muội không có ý này. sư muội vội vàng nói. vạn hòa hòa cười không nói thêm gì. nàng ta cũng sẽ không lấy huyền vũ chân công giá chia sẻ với người khác. dựa vào những quan sát trong khoảng thời gian này, nàng ta phát hiện huyền vũ chân công ảo diệu khác thường. Tùy rất khó tù luyện, nhưng nếu có thể luyện được, đối với bản thân là sự trợ giúp vô cùng lớn lao. Lúc này, có mấy vị đồng môn từ xa kêu tới. Vạn sư tỷ đã xảy ra chuyện rồi. Vạn hoa hoa như mấy vị đồng môn từ xa chạy đến, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Đã xảy ra chuyện. Hái dược liệu có thể xảy ra chuyện gì? Dị thú cũng chưa hề đi ra. Xảy ra chuyện gì? Sư tỷ chúng đệ phát hiện thi thể của vài vị sư đệ. Bọn họ đều bị người ta giết chết. Cái gì Vạn Hoa Hoa nghe sóng khuôn mặt xinh đẹp Xảy ra sự thay đổi cực lớn Dẫn ta đi xem Không lâu sau Vạn Hoa Hoa đi tới nơi các sự đệ nói Phát hiện mấy thi thể của đồng môn Nằm tiến lên kiểm tra thi thể Vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc Hùng thủ là cao thủ Thủ đoạn tàn nhẫn Tối đựng dược liệu có bị cướp đi hẳn là có người của chính đạo tâm xuất hiện ở nơi này Sau đó dường như nghĩ đến cái gì đấy Còn người khác đang ở đâu Nhanh chóng tập hợp Với tu Vi của đối phương, bọn họ không phải là đối thủ. Rất có thể từng người sẽ bị đánh bại. Vạn Hòa Hòa thật sự không nghĩ đến tình huống này. Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Lý Đạo Đoán? Không thể nào. Với tính cách của Lý Đạo Đoán chắc chắn không thèm ra tay với những đệ tử thanh nan tổng của tu Vi nhỏ yếu này. Chỉ là bây giờ không phải lúc suy đoán. Nàng là đại sư tì, trước tiền phải đưa ra quyết định. Đệ tử xung quanh nghe được lời sư tì nói. nguyên một đám lộ ra về mặt giận dữ. Bọn người chết tiệt này Sau đó vạn hòa hòa mang theo đồng môn Bắt đầu đi tìm những người khác Ngay sau đó Bọn họ lại phát hiện một số thi thể đồng môn Nhìn thấy mấy thi thể đó sắc mặt vạn hòa hòa càng trở nên âm trầm Nàng ta không ngờ được Đối phương có thể giết đến tận nơi này Chính đạo tầm đáng chết Bọn họ một khơi mào tranh chấp giữa hai tông môn sao Tất cả mọi người đều ở đây sao Sư tỷ, Còn một vài người ở chỗ khác Đi thôi tiếp tục đi tìm kiếm số tập hợp đồng mô lại dù sao thì cũng phải bắt tên này cho bằng được Lâm phạm vừa mới giải quyết thề một tên đệ tử của thanh nang tông cướp đoạt nguyên liệu của đối phương vốn dĩ việc cướp đoạt dược liệu của nhau vẫn rất hòa bình kể cả hắn có đi vào khu vực của đệ tử thanh nang tông thì hắn cũng không nghĩ tới việc ra tay tàn nhẫn với mấy người kia nhờ cái chết của khương hán sự huynh đã cho hắn một bài học để đời không phải là chuyện người muốn hay không mà là đối phương đã có sát tâm rồi Tổng thể mà nói, tù vị của đệ tử Thanh Nàn Tâm không tệ, nhưng mà nếu như so sánh với hắn thì trình lệch có chút lớn. Giết bọn họ cũng không quá khó với hắn. Nhìn mấy cái túi đầy áp bên hông, khỏe miệng lâm phàm lộ ra ý cười. Đột nhiên, hắn cảm giác được có động tĩnh chuyển tới từ nơi xa. Trong nháy mắt, hắn đã nấp vào một chỗ. Lâm phàm nhìn thấy một đám đệ tử Thanh Nàn Tâm xuất hiện. Người dẫn đầu chính là vạn hòa hòa hắn đã từng gặp ở Hải Thành. Xem ra là bị phát hiện rồi. Bọn họ muốn tập hợp đệ tử cùng nhau để đi tìm kiếm hắn Nên hắn không thể hành động đơn lẻ nữa Bây giờ hắn đang giết trong tối Thành nan tâm đến giờ vẫn chưa biết là ai làm Nếu như hắn lộ mặt Có thể sẽ màn tới một ít phiền toái Đến chậm rồi Khuôn mặt vạn hòa hòa rất nghiêm túc Nàng ta kiểm tra thi thể Thấy nhiệt độ cơ thể của sư đệ còn chưa lạnh Chứng tỏ thời gian chết cũng chưa bao lâu Sau đó nàng ta trầm giọng Đối phương mới rời khỏi đây chưa lâu Phải tìm được hắn bắt hắn phải trả một cái giá lớn lâm phàm lặng lẽ rời khỏi không hề phát ra một chút động tĩnh lâm phàm rời đi chưa bao lâu mấy người vạn hòa hòa cũng bắt đầu hành động bọn họ cần phải tìm đồng môn khác cũng đồng thời tìm ra cuối cùng là ai đang giết hại các đệ tử của thanh nan tông vách núi mấy người ngồi thành Thù rất bất an cảm giác ngồi yên chờ đợi một chỗ tự nhiều là một loại tra tấn ai cũng không biết tình huống như thế nào Sám sám quỳ dạp trên đất tựa như ngửi thấy mùi gì Nó nhanh chóng đứng lên kêu to vài tiếng về phía trước Mọi người bị kinh động Tất cả đều nghi hoặc cảnh giác nhìn về phía trước Một bóng hình xuất hiện Sư đệ Khi ngồi thành thố nhìn thấy lâm phàm Mặt nàn lộ rõ sự vui mừng Nàn chạy chậm về phía hắn Không có biết gì chứ Sám sám quay trông quanh người lâm phàm Tỏ vẻ nó rất vui vẻ Trùng lượng nhìn thấy Lâm Sư Đệ trở về, trái tim đang lo lắng cũng từ từ bình ổn lại. Trở về là tốt rồi. Nhưng khi hắn ta nhìn thấy túi bên hồng Lâm Phạm, khuôn mặt hắn ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu hắn ta đã nảy ra rất nhiều ý tưởng. Túi nhiều như vậy, không lẽ là Sư Đệ để thanh nàn tông để đại khai sát giới? Lâm Phạm ném túi xuống đất, tổng cộng có 8 cái, cái nào cũng tràn đầy, căng chặt. Sư Đệ, cái này là... Ngô Thành Thù vội vàng mở túi ra, phát hiện bên trong đều là nguyên liệu. Nào không ngờ sư đệ lại có cách để đem về những nguyên liệu như vậy. Khương sư Huỳnh có thể nhắm mắt rồi. Một túi một người, tám túi tám người. Lâm Phàm nói từ tốn, nói đến mức này, cho dù là Ngô Thành Thù, trùng lương hay tiền đào cũng biết có nghĩa gì. Không sai, Khương sư Huỳnh có thể nhắm mắt rồi. Tiền đào thật sự rất cảm tạ Lâm sư đệ đã làm những chuyện như vậy. Ngô Thành Thu nói Hai vị sư huynh, việc này chỉ chúng ta biết là tốt rồi Nhiều người biết không phải là chuyện tốt với Lâm Sư Đệ Sư mũi yên tâm, bảo ta biết Trùng Lương và Tiền Đào đều biết Sư mũi đang lo lắng cái gì Sau khi bọn họ đã chia xong những tối đồ trong túi Lâm Sư Đệ, người đang nghĩ chuyện gì vậy? Ngô Thành Thu thấy Lâm Phàm hình như đang ngần người Nàng nhẹ nhàng chạm vào bờ vai của hắn Không có gì Lúc khi sư huynh tới, mọi chuyện vẫn còn rất tốt Không ngờ lại biến thành như vậy Cũng không biết mấy sư huynh khác như thế nào rồi. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Sau khi trở về, hắn phải tù luyện cho thật tốt. Mâu thuẫn giữa chính đạo tổng và thanh nàn tâm đã hoàn toàn xác định rồi. Tuy rằng trong thời gian ngắn có thể sẽ không có chuyện gì. Nhưng về lâu dài, ai cũng không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra. Cho nên trong lúc chờ như thế này, tăng thực lực là quan trọng nhất. Nói với Khương sư huynh, biểu cảm của ai nấy cũng đều thường ca và bất lực. chuyện đã xảy ra rồi, trừ khi có thể quay ngược thời gian, không thì không thể làm được gì nữa. Một lúc sau lại có người xuất hiện. Theo ý của Phạm Trần lão chỉ có thể cướp đoạt trong vòng 3 ngày, mà hôm nay chính là ngày thứ ba, cho dù có gặp phải bất kỳ khó khăn gì cũng phải tiếp tục kiên trì. Dần dần, người trở về càng lúc càng nhiều. Lâm Phạm phát hiện có vài vị sư huynh đồng môn không trở về, hẳn biết rằng bọn họ chắc hẳn đã gặp phải tập kích của đệ tử Thanh Nan tông. bọn họ thấy sư huynh đệ bị thanh nan tông ám sát ai cũng có tâm trạng ảm đạm nhưng kể cả như vậy bọn họ vẫn kiên trì cướp đoạt nguyên liệu vì đây chính là nguyên liệu mang về cho sơn môn để có thể luyện chế đại dược trong các đồng môn đã tử vong lúc này khương hán là người có tù vị cao nhất sau khi mọi người biết chuyện khương sư huynh bị đánh lén tới chết ai cũng lộ ra về mặt không dám tin sau đó lại nắm chặt tay nói vài câu phẫn nộ tất cả mọi người đều biết vốn dĩ tới địa uyên chính là một chuyện nguy hiểm Lúc mọi người tới đây cũng đã biết sẽ gặp phải nguy hiểm Phạm trưởng lão đã quay lại Lâm Phạm phát hiện Phạm trưởng lão có chút mỏi mệt Rõ ràng bà ta đã trải qua một trận tranh đấu kịch liệt Lúc Phạm tĩnh biết được có một ít đệ tử chết ở địa huyền do bị Thanh Nàn Tông ám sát Bà ta cũng rất bất đắc dĩ Bà thậm chí không ngờ được Thanh Nàn Tông lại khiến đám dị thú xuất hiện ngay từ đầu Đây là việc mà bà không ngờ tới trong suy nghĩ của phạm tĩnh cùng lắm cũng chỉ là thành nàn tổng sắp xếp đệ tử ngăn trở phát sinh tranh đấu Như bà tin vào thực lực của đệ tử sơn môn hơn nữa những đệ tử được chọn lựa ra đều là cao thủ cho dù thành nàn tổng có thật sự đánh tới cũng không sợ hãi một chút nào nhưng mà ai có thể ngờ được thành nàn tổng vậy mà lại đánh thức dị thú trước lại còn nhân dịp đệ tử đối phó dị thú Rồi sắp xếp người ở nơi tối tăm đánh lén bắn tên tổng cộng có bao nhiêu người chết ở địa uyên phạm tĩnh hỏi Lý đạo đoàn trầm giọng. thời trở lão, tổng cộng có 6 vị sư đệ chịu khổ dưới đốc thủ của Thanh Nan Tông, có 8 vị sư đệ khác gặp phải đánh lén của Thanh Nan Tông, nhưng bọn họ kịp thời phát hiện. Sau khi tranh đấu một hồi, đối phương đã chạy trốn. Tất cả thi thể đều mang về sao? Chỉ có thi thể của 2 vị sư đệ là ở đây, còn những vị sư đệ khác không thấy đâu." Trong lòng Lý đạo đoàn lửa giận ngùn ngụt, hắn ta thần là đại sư huynh không thể chịu nổi nhất là chuyện phát sinh như vậy. Cho dù có chết cũng phải mang thi thể của các vị sư đệ về Nhưng bây giờ thần thể không có Sao hắn ta có thể không sốt ruột được Phạm tĩnh không nhiều lời nữa Bà ta phất tay mà các đệ tử rời khỏi Chuyện này cũng đã phát sinh rồi Nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì Bà ta bị chủ vũ ngăn trở, Sau một hồi tranh đấu Bà ta nghĩ tới còn chưa tìm được nguyên liệu chế tạo vạn huyết đàn Nên không có đánh nhau với chủ vũ nữa Nên tiến hành lùi kéo chiến đấu người truy đuổi ta, việc lấy nguyên liệu là việc của bà ta, còn lão thì đuổi giết ở sau. bà ta không cứng đối cứng với chủ vũ, nếu không lần hành động này của bà ta thật sự thất bại. tuy rằng bà ta tìm được nguyên liệu chế tạo vạn huyết đàn, nhưng còn một gốc cây để làm nguyên liệu bà ta chưa kịp bắt được đã bị chủ vũ thẳng tay hủy diệt. chủ vũ nhìn đệ tử sơn một trước mặt, xiết nữa tức đến mức phun ra máu, mắt lão tự như sắp phun ra lửa vậy. nếu so sánh số lượng dược liệu đệ tử sơn môn hái được của năm nay với năm ngoái, thật sự là quá ít. chở lão, có đệ tử của chính đạo tông lên từ phía sau, giết không ít sư đệ sư muội, cướp đoạt tài nguyên. đệ tử tập hợp đồng môn để phòng ngừa việc bị đối phương đánh bại từng người một, đồng thời cũng tìm kiếm đối phương. vì vậy thời gian ngắt nguyên liệu mới bị chậm trễ. vạn hoa hòa báo cáo, nà ta tự nhận hành động của bản thân không hề sai. nếu như tiếp tục để mặc đồng môn bị sát hại, vậy kết quả không dám tưởng tượng. Đối phương xuất quỷ nhập thần, bọn họ ở trong sáng, địch ở trong tối, tựa nhờ thợ săn ẩn nấp trong bóng đêm vậy. Có thể nhấn lúc mọi người không chú ý mà lấy mạng của đệ tử Thanh Nàn Tông dễ như chờ bàn tay. Biết là ai không? Chủ vũ giả hỏi. Lão ta đã dày dưa với Phạm Tĩnh, không muốn để đối phương lấy được bất kỳ một gốc cây nguyên liệu nào. Nhưng thật ra, lão ta đã xem thưởng Phạm Tĩnh. Dưới sự dày dưa của lão, bà ta còn có thể tìm được một phần lớn nguyên liệu. Nếu như không phải đến cuối cùng lão hạ thủ tàn nhẫn, phá hủy một gốc cây nguyên liệu kia, thì chỉ sợ bà ta đã gom đủ. Không biết, về sao đối phương không hề lộ mặt nữa. Vạn hòa hòa lắc đầu. Nàng ta không ngờ đối phương lại cảnh giác đến vậy. Rõ ràng đã giấu trong góc tối quan sát các nàng, vậy mà khi biết nàng tập hợp đệ tử thì lại không thò đầu sở tiếp nữa. Có thể tránh né cảm giác của nàng, chứng tỏ người đó tù vi cũng rất cao, không yếu hơn nàng. Dị thú đã bắt đầu hoạt động. nguyên liệu năm nay xem như không chiếm được về tông thôi chủ vũ vẫy tay để ngăn chở chính đạo tông lấy nguyên liệu bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều đầu tiên là đánh thức dị thú trước còn để cho một vài đệ tử có tu vi khẩm tệ núp trong tối ám sát nếu như những việc này có khẩm thể cho chính đạo tông bị thương nặng vậy thì không tránh khỏi cái danh quá thất bại rồi nhưng mà ai có thể ngờ được thật sự xuất hiện vấn đề lớn chính đạo tông tổn thất thảm trọng Mà thành nàn tầng bọn họ tổn thất càng nặng nề hơn. Tuy rằng đệ tử đi ngắt lấy nguyên liệu không phải đệ tử mạnh nhất, nhưng bọn họ cũng không phải quả hồng mê bị người nắn bóp. Vạn Hòa Hòa có chút bất đắc dĩ, tâm tình nàng không được tốt lắm. Nếu như đại dược do sơn môn luyện chế ít đi, số lượng đại dược mà nàn ta buôn bán được cũng sẽ giảm mạnh. Trầm lòng nàn ta cũng rất buồn khổ. Chính đạo tầng Lâm Phạm quay về sơn môn, sau khi mai táng Khương Hán Sư huynh xong, hắn báo cho sư tỷ một tiếng rồi quay về, tiếp tục tù luyện. Lòng cốt thứ ba đã được rèn luyện tới màu vàng, bây giờ đang dần chuyển thành màu đỏ. Sự hy sinh của Khương Hán Sư huynh vô tình cho hắn biết, Tẩy Tủy tầng 4 nhìn như không yếu, nhưng đến khi thật sự gặp phải phiền toán hay ám toán cũng cần phải quỳ xuống. Chỉ có nhanh chóng tăng thực lực, hắn mới có thể đứng vững bất trần tại thế giới này. Lần này số lượng nguyên liệu đại dược được mang về nhiều hơn rất nhiều so với tưởng tượng chỉ có nguyên liệu tạo nên vạn huyết đan của hồ đỗ sơn còn thiếu một gốc cây hồ đỗ sơn muốn hấp máu chỉ còn thiếu một chút nữa thôi nhưng chỉ vì một chút này thôi lại khiến lão suýt phát điên đối với các đệ tử của chính đạo tông, khi biết được các vị sư huỳnh chết ở địa uyên tầm tình của bọn họ thật sự không tốt ai nấy cũng tràn ngập phẫn nộ có đệ tử biết như vị sư huỳnh chết đi Khi nhắm mắt lại, trong đầu họ có thể ngay lập tức hiện lời khuôn mặt tươi cười của các vị sư huynh đó. Nhưng những nụ cười đó vĩnh viễn chưa có thể xuất hiện trong trí nhớ mà thôi. Nhưng mà chuyện cũng đã xảy ra, dù có nghĩ mấy thì kết quả vẫn là như vậy, sẽ không có bất cứ thay đổi gì. Nửa tháng sau Kể từ sau khi trở về từ địa uyên, Lâm phàm vẫn luôn trụ tâm vào tu luyện. Hắn không đi bất kỳ nơi nào, mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ tu luyện, không dám có chút lời lòng. Đối với hắn, chỉ có tăng thực lực của bản thân, hắn mới có thể tồn tại thật tốt. Từ phía xa, ngôi thanh thù xách hộp cơm đi tới, nằm vẫn giống như trước, chờ đợi sư đệ kết thúc tù luyện. Sư tỷ, người đến rồi. Lâm Phàm mở mắt nhìn thấy Ngô thanh thù, đã tới. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười, hắn đã sớm quen với cách sống như vậy. Hắn tù luyện, sư tỷ mỗi ngày đều chuẩn bị cho hắn vài món ngon. Hôm nay tù luyện thế nào? Ngô Thành Thu chuẩn bị lấy đồ ăn từ trong hộp cơm ra, xám xám vẫy đuôi nhìn đầy chờ mong. Cũng được, giống như bình thường vậy, có chút tiến bộ nhưng không quá lớn. Lâm Phàm rất khiêm tốn, tấp độ tu hành của hắn nếu như so với bất kỳ kẻ nào thì cũng thật sự quá đáng sợ. Bởi vậy, kể cả có tu luyện thành công, hắn cũng sẽ không chủ động nói trước người khác. Ngô Thành Thu nói. Ngày hôm qua có người có thanh nan tông tới sân Môn. Bọn họ tới làm gì vậy? Đàm phán. Kết quả thế nào? Không đàm phán được. Thành năn tông nguyện ý tiếp tục cung cấp đại dược. nhưng yêu cầu duy nhất của bọn họ chính là chúng ta giao hồ đỗ sơn ra. Mà ý của sơn môn chúng ta chính là hai tông môn mỗi năm đều đi địa uyên ngắt nguyên liệu, không quấy dây lẫn nhau. Lâm phàm cười. Nghe thấy yêu cầu của thanh năn tông, hẳn đã biết sao có thể đàm phán được. Đều là công phu sư tử ngoạm, đưa ra yêu cầu quá đáng. Loại yêu cầu như vậy không ai lại đồng ý cả. Ừm. người của thanh nàn tông còn muốn biết cuối cùng ai là người giết đệ tử của bọn họ nhưng mà mấy vị sư huynh biết chuyện cũng chưa nói bọn họ cũng không hỏi ra thanh nàn tông biết mọi chuyện dần dần không nằm dưới sự khống chế của bọn họ luyện dược sư hồ đỗ sơn của sơn môn ta có năng lực bọn họ biết dưới tình huống nguyên liệu đầy đủ ông ấy có thể luyện chế ra đại dược do đó sẽ thoát khỏi sự ỉ lại vào bọn họ chỉ có việc thu hoạch nguyên liệu là quan trọng nhất tăng nghĩ lần tiếp theo ngắt đại dược liệu cũng không dễ như vậy đâu chỉ sợ sẽ phát sinh xung đột khó có thể tưởng tượng. Sang mặt lâm phàm rất nghiêm trọng, hẳn cũng lo lắng tình huống khác sẽ phát sinh. nếu như bách cẩn tông liên thủ với thanh nan tông với chính đạo tông mà nói chuyện này sẽ vô cùng khó khăn. sư đệ. lúc này ngô thành thu nắm lấy tay của lâm phàm, thần sắc nàng nghiêm túc, tựa như nàng đang muốn nói điều gì. lâm phàm nghi hoặc nhìn sư tỷ, không biết sư tỷ muốn nói chuyện gì với hắn. đồng ý với ta. Năm tới, ngươi đừng đi. Sư tỷ có đi không? Ta... Ngô Thành Thù cúi đầu do dự, nản thả bản thân đi nhưng không hy vọng sư đệ đi. Đối với bất kỳ ai mà nói, đối mặt với người trong lòng tự nhận là quan trọng, ai cũng muốn để nguy hiểm lại cho bản thân. Nàng tình nguyện để bản thân gặp nguy hiểm, cũng không muốn để người quan trọng gặp nguy hiểm. Lâm Phàm cười nói. Sư tỷ nếu thật là người sơn môn... Sao chỉ có thể biết hưởng thụ yên lặng do Sơn Môn mang đến? Đến khi Sơn Môn cần trợ giúp lại có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Đúng là cái đạo lý này, nhưng... Được rồi Sư Tỷ, nói chuyện này còn quá sớm. Bây giờ lo lắng cho chuyện năm sau là quá sớm. Huống hồ, nếu Sư Tỷ đi, để lại một mình ta ở Sơn Môn. Sư Tỷ cho rằng ta có thể yên tâm chờ đợi sao? câu nói đầy tình sầu ý đậm khiến lòng ngồi thành thú tràn đầy vui mừng. Trái tim nhảy loạn nhịp. Đã quen thuộc với sư tỷ đến như thế Nói chút câu biểu lộ chân tình Hình như cũng không tính là quá phận Sám sám đang hưởng thụ mỹ thức ngừng đầu Quái dị nhìn người trước mắt Kỳ kỳ quái quái toàn nói gì đâu Mặc kệ cứ tiếp tục ăn mỹ thức là tốt rồi Ngô Thành Thu dọn dẹp chén bát Sư đệ Người tu luyện cho thật tốt Ta đi về trước Ừ Sư tỷ đi thong thả Lâm Phàm mỉm cười Nhìn Ngô Thanh Thu rời đi sau đó hắn tiếp tục rèn luyện lòng cốt hệ thống nhắc nhở phát động bạo kích gấp 12 lần độ thông thạo đệ tam cốt cộng 12 hai luyện là một chuyện rất phí thời gian không nhẹ nhàng như hắn từng nghĩ hắn đã từng cho rằng bản thân có thể tăng thực lực của chính mình lên tới đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất trở thành kẻ vô địch trên đời bây giờ xem ra tất cả đều là hắn đã nghĩ quá nhiều nào có dễ như vậy chỉ có thể từ từ mà tới Sám sám thấy Lâm phàm lại bắt đầu tù luyện. Nó cảm giác ăn đã no, bèn đứng dậy, nhảy dựng lên, đi xuyên qua núi rừng, đi vào trong sơn môn. Đôi khi nó cũng sẽ đi dạo ở sơn môn, chạy loanh quanh một chút xem xem. Các đệ tử chính đạo tâm đều biết con sói này là thú cưng của đồng môn. Lúc nó đi trong sơn môn, có một vài đệ tử khi nhìn thấy sám sám sẽ chủ động chào hỏi nó. Như vậy sám sám mà nói, tiếng chào hỏi của mấy người này khó có thể vào mắt nó, chỉ tập trung đi dạo mọi nơi thôi. Đột nhiên, sám sám ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ Nó đong đưa đầu tìm kiếm mùi hương Sau đó đi theo mùi hương từ phương xa đó Trước cửa phòng của một đệ tử Sám sám quẫy đuôi đứng ở cửa Mùi hương được phát ra từ nơi này Sám sám đã có trí tuệ nên nâng thân trước lên Viện cửa sổ, móng vuốt nó cào cao, không ai đi vào Nó từ từ đi tới cửa đẩy nhẹ một chút Cánh cửa gỗ đã mở ra Sám sám thành thời đi vào Phát hiện mùi hương phát ra từ một bên Trên giường đã bày ra một chiếc yếm Theo hình con bướm gấp gọn gàng Sám sám nghiêng đầu nhìn lướt qua Sau đó nó tới gần rụi đầu vào yếm Hùng hăng ngửi lấy mùi thơm Lông nó ngẩng đầu lên Trên mặt đầy sự hưởng thụ Thật là mùi hương mê người Nó cắn lấy chiếm chiếc yếm màu hồng phấn Thầm thả xoay ngựa rời đi Không bao lâu Sau khi sám sám rời đi Từ cửa chuyển tới giọng nói Sư tỷ. Sao phòng của sư tỷ lại mở ra Không phải là có người đi vào chứ Ờ đúng thế thật Hệ thống nhắc nhở phát động bảo kích gấp 8 lần Độ thông thạo đệ tam cốt cộng 8 Tăng lên trong thời gian ngắn ngồi Cũng không phản ứng quá mạnh Nhưng nhìn như một tiến bộ nhỏ Chỉ cần không ngừng nỗ lực Kiên trì có thể có thu hoạch thật lớn Hắn nghi hoặc nhìn sám sám Sau khi sám sám trở về Thì nằm vào một chỗ Rỗi móng vuốt tự nhiên đang chơi đùa thứ gì nghĩ rằng có thể sàm sàm đã tìm được đồ chơi để giải sầu, hắn nở nụ cười. Làm bạn với chủ nhân chỉ biết tu luyện như hắn thật đúng là nhàm chán. Muốn rèn luyện để tản cốt từ màu vàng kim chuyển sang màu đỏ thì độ thông thạo phải là 10.000 cần một khoảng thời gian rất dài. Cuối cùng là cần bao nhiêu lâu, hắn cũng khó mà nói. Giờ đây hắn chỉ có thể không lãng phí một phút một giây Mỗi thời mỗi khác đều dùng cho việc tù luyện Chỉ cần hắn không ngừng kiên trì Nhất định có thể rèn luyện để tạm cốt Hoàn toàn viên mãn trong thời gian ngắn nhất thành nan tông Kể từ sau khi không đàm phán thành công với chính đạo tông Quan hệ của hai tông có chút căng thẳng Tuy rằng hai bên đều có đệ tử hy sinh Nhưng kể cả vậy Cũng chưa tới lúc cả hai hoàn toàn trở mặt để khai chiến Hết tập 32